Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1541 Người khóc cầu cô cô hay Có thể không khống chế được ngôn ngữ của mình cùng hành vi Cố niệm thâm mặt không biểu tình mà nói Ta đã nhận chương cảnh ngộ cũng sẽ không tìm ta phải trở về Cố niệm dai cao mày, ngươi tại sao như vậy? Nào có như vậy anh ruột? Nhà người ta ca ca gả em gái thời điểm đều không thôi rất, khóc ào ào rào rạ. Hắn người anh này ngược lại tốt, chỉ mong nàng sớm một chút lập gia đình, sớm một chút đi ra ngoài. Hắn chính là một cái thê nô. Mất mặt, ném mặt của người nhà họ cũ bọn họ. Nàng dần giữ suy nghĩ trong lòng một cổ khí không có địa phương phát tiết. Lại bưng lên sữa bò ngửa đầu uống một hớp lớn sữa bò Lúc này cửa nhà hàng truyền tới lâm tiểu ngư thanh âm hưng phấn Đa đi môn mi chúng ta lúc nào lên đường đi trượt tuyết Tiểu tử ăn mặc mét bạch sắc quần áo ở nhà Liền mũ trên cái mũ còn có hai cái tiểu kumagami đó Mười phần khả ái nổi bật lên khuôn mặt nhỏ của hắn càng thêm đáng yêu Nàng chạy đến bên cạnh Lâm Ý Thiển, ngẩng đầu lên không kịp đợi biểu tình nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển cưng chiều đem tiểu tử ôm đến trên đùi của nàng ngồi cúi đầu nhìn lấy hắn hỏi. Tiểu ngư đều không kịp đợi. Tiểu ngư dùng sức gật đầu, ăn ăn. Thật giống như hôm nay liền đi, bây giờ liền đi nha. Lâm Ý Thiển nói. Ngày mai liền đi rồi, không nên gấp gáp. Nàng nói với tiểu ngư xong lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Niệm Rai, "Bánh bao ngươi muốn cùng đi chơi sao?" Cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút ngữ khí, nghe không ra bao nhiêu mời thành ý. Cố Niệm Rai nghe xong càng giận, bực bội cũng sẽ không chú ý ngôn ngữ dùng từ rồi, nổ thô tục, "Chơi một cái rắm." "Nàng chẳng lẽ muốn đi dùng nàng đổi lấy sân trượt tuyết đi trượt tuyết sao?" "Nàng tâm lớn như vậy sao?" Tiểu Ngư lập tức cưu cứu Niệm Sai Sai. Cô cô ngươi nói thô tục. Cú Niệm Sai vừa vặn kìm nén một hơi không có địa phương phát tiết. Nàng đem ánh mắt chuyển tới trên người Tiểu Ngư, thật không được ta liền đem ngươi vật nhỏ này cho bán đi. Cô cô tại sao phải bán đi ta? Tiểu Ngư cau mày, bĩu môi, rất thương tâm hỏi. Chẳng lẽ ta không đủ nghe lời sao? Hắn đã rất nghe lời nha. Cái này ủy khuất. Cú niệm dai tâm lại mềm nhũn, không nhịn được số hắn cô cô nói chơi, tiểu ngư rất nghe lời, cô cô không nỡ đến bán đây. Nói xong hắn lại đối với lâm ý thiện cùng cú niệm thâm lườm một cái. Nhìn nàng bao lớn độ, bọn họ bán đứng nàng, nàng vẫn là rất đau con của bọn họ. Ăn cơm xong cố niệm dai nghe nói gì chu cũng phải cùng lâm ý thiển bọn họ cùng đi thành phố sơ chơi, một mặt là cố niệm thân bọn họ muốn mang lão nhân gia nàng đi ra ngoài chơi chơi, còn có một phương diện là tiểu ngư cần cần người chiếu cố. Đây cũng không phải là gì chu tại cố ra lần đầu tiên du lịch phúc lợi rồi, nhưng là vui vẻ nhất một lần trong non việc nhà vụ bận rộn tốt sau, nàng liền vui vẻ làm ra được chuẩn bị rồi. Chủ yếu là Lâm Tiểu Ngư phải chuẩn bị rất nhiều, lão nhân gia hắn cho Lâm Tiểu Ngư an bài một cái cặp, thỉnh thoảng thì đi góc Lâm Ý tiễn cửa, hỏi nàng một chút có vài thứ có muốn hay không mang. Cố Niệm giai tựa vào cửa phòng mình, nhìn lấy gì Chu Hưng phấn từ trên xuống dưới. Trong nội tâm nàng nghĩ mèo quấy nhiễu một dạng gấp. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một cây chocolate bổng đang ăn thật là bao giờ cũng không ở ăn ăn vặt hàng. Cố Niệm Gai nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, ánh mắt trở nên cương chịu. Tiểu tử thật giống như không nhìn thấy nàng, sau khi ra cửa dự định xuống lầu, Cố Niệm Gai vội vàng gọi nàng, "Tiểu Ngư." Rất nhỏ tiếng, cùng làm tắc. Lâm Tiểu Ngư nghe được rồi, quay đầu, cười kêu Cố Niệm Gai, "Cô cô." Cố Niệm Gai đối với hắn làm một cái tư động tác, một cái tay khác đối với hắn từng chiêu. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1542, Ngươi khóc cầu cô cô ba, không cô phụ kỳ vọng của cố niệm dai. Cố niệm dai lắc đầu, ta không muốn đi. Tiểu Ngư mất mát trầm dưới khóe miệng, tại sao vậy chứ? Trong mắt Cố Niệm giai thoáng qua một đạo rào hoạt ánh sáng, nàng lại hỏi: "Cái kia tiểu ngư ngươi muốn cho cô cô cùng đi sao?" Lâm Tiểu Ngư tốt không do dự gật đầu, "Muốn để cho cô cô cùng đi, ta có thể dạy cô cô trượt tuyết, Bạch Sắc thúc thúc từng dạy ta nha, ta sẽ trơn nhẵn nha." Kiêu ngạo đích thực không được ngứ khí. Cố Niệm giai cau mày, nhỏ giọng thầm thì, "Xem ra tiểu Bạch ta cùng ngươi rất quen sao?" Cũng không biết chỉ dâu là thế nào may mắn như vậy, lại có thể cùng nàng nữ thần nhận biết, là thế nào nhận thức đi. Sớm biết nàng khi đó cũng đi theo cậu nhỏ cùng ra nước ngoài, nói không chừng liền cùng chỉ dâu cùng nhau nhận thức nữ thần, cũng cùng nữ thần trở thành khuê mật đây. Nàng vừa nghĩ vừa đem ánh mắt hướng ngoài cửa thăm dò một chút. Xác định hành lang lên không người, nàng mới hạ thấp giọng đối với tiểu ngư nói cái kia cô cô thử một lần ngươi lại suy nghĩ nhiều để cho cô cô đi có được hay không. Tiểu ngư hiếu kỳ nghiêng cổ, làm sao thử đây. Cố niệm dai nói, ngươi bây giờ sẽ khóc, khóc để cho ta đi. Nghe vậy tiểu ngư không chút do dự giả khóc, ô ô ô. Ô ô mấy tiếng chính hắn đều nở nụ cười. Thịt vụ vụ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười một tiếng tầm đôi tất cả đi ra. Cười xong hắn hỏi cố niệm dai, như vậy phải không? Cố niệm dai lắc đầu, như vậy không được, ngươi muốn lớn tiếng đến đâu điểm, phải có nước mắt, cô cô liền tin tưởng ngươi là thực sự muốn để cho cô cô đi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lập tức hiểu được nàng muốn khóc là trình độ gì rồi, mở miệng quát lên cô cô ngươi cùng chúng ta cùng đi trượt tuyết, ta muốn để cho cô cô cùng đi. Hắn nắm lấy cánh tay của cố niệm dai lắc lắc. Tiếng khóc kinh động tại trong căn phòng Tiểu Ngư dọn dẹp gì chu cũng kinh động ở trong phòng xử lý công tác Lâm Ý Thiền. Hai người từ khác nhau trong căn phòng đi ra. Các ngươi đang làm gì? Lâm Ý Thiền đến gian phòng Cố Niệm Rai cánh cửa, nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư kéo lấy cánh tay của Cố Niệm Rai, khóc rất thương tâm bộ dáng. Cố Niệm Rai một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Ý Thiền, con của ngươi không muốn cho ta cùng các ngươi cùng đi trượt tuyết. Nàng một mặt không tình nguyện đi bộ dáng, lột ra lâm tiểu ngư nắm cánh tay nàng tay. Sau đó giúp lâm tiểu ngư lau nước mắt, không khóc nữa à cô cô còn muốn đi học đây. Thật ra thì cũng không có cái gì nước mắt, dù sao cũng là giả khóc, tiểu tử cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Tiếng khóc của lâm tiểu ngư bỗng nhiên đình chỉ cô cô ngươi không phải nói. Hắn cau mày nhìn lấy cố niệm dai, cố niệm dai biết hắn muốn nói gì, trột dạ cắt lời của hắn, ta nói rồi ta không muốn đi, ngươi tại sao nhất định muốn cô cô đi đây? Nàng quên trước thời hạn nói với hắn, không cho nói đi ra. Thất sách! Cái vấn đề này lập tức rời đi lâm tiểu ngư đề tài, hắn lại ôm lấy cố niệm dai lấy lòng nàng, muốn cô cô cùng nhau thích cô cô. Theo tiểu tử động tác cùng trong giọng nói đến xem là thật sự yêu thích, thật sự muốn để cho nàng đi. Cố niệm sai một cách không ngại, lại bị cảm động đến rồi. Một bên lâm ý thiển nhìn thấy một màn kia, cũng cảm thấy đặc biệt ôn hinh. Nàng biết thời biết thế, đối với cố niệm sai nói. Ngươi đại chất tử nghĩ như vậy cho ngươi đi, ngươi liền cùng nhau chứ. Ngược lại ngươi bây giờ cũng không ở nhà nhàn rỗi, Mỗi ngày chính mình ở nhà học tập liền tốt rồi Ngươi có học hay không tập kiểm tra cũng liền kiểm tra nhiều như thế Tiểu tử rõ ràng chính là rất muốn đi còn giả trang cái gì Cố niệm sai một bộ thỉnh tình khó chối từ rất sáng vẻ bất đắc dĩ Ta suy tính một chút đi Hôm nay thì càng ba chương đi Mọi người năm mới vui vẻ Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huế Công Tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o chương một bảo bảo không đến ôm một chút không một trong mắt Lâm Y tiện thoáng qua một vết rào hoạc cười không dễ dàng phát giác đối với cố niệm sai dặn dò ngươi không muốn xem xét thời gian quá dài Bên kia khách sạn hiện ở trong phòng rất khẩn trương, ngươi nếu là nói chậm cũng chỉ có thể cùng gì chu còn có tiểu ngư chen chút một căn phòng rồi. Cố niệm sai uy hiếp nàng, ngươi nếu là thúc giục ta ta không đi. Lâm ý thiển sao cũng được thái độ tùy ngươi. Tiểu tử trong lòng bây giờ phòng trừng cùng mèo quấy nhiễu một dạng gấp, vẫn còn ở nơi này trang lãnh đảm bình tĩnh. Ha ha rồi. Cố niệm sai. Nàng đây là thái độ gì? Cái sân trượt tuyết đó là dùng nàng đổi lấy, mua lại đấy. Có thể hay không đối với nàng cái này vật vi sinh thái độ hữu tốt một chút. Nàng rốt cuộc đã tạo cái nhiệt gì sẽ có như thế một cái hố mũi ca ca. Mặc dù không lần đầu tiên cùng cú niệm thâm du lịch nhưng là cùng cú niệm thâm còn có cú niệm dai cùng đi ra ngoài, vưu còn có lâm tiểu ngư cùng lâm ý thiển cùng một chỗ. Người một nhà thật chỉnh tề đi ra ngoài. Tống thường văn tâm tình hết sức được, ra ngoài chọn cái chăn. Nước tương. Màu đỏ lông đây áo khoác ngoài, hóa cái lánh đám trang toàn bộ thần sắc tốt hơn rồi. Nàng lôi kéo một cái số trung dương hành lý bên trong một nửa lắp đặt là lâm tiểu ngư đồ vật. Tài xế đã sớm chờ ở cửa, thấy nàng qua tới, mỉm cười tiến lên nghênh đón. Tống Thường Văn đem cái dương cho tài xế, nàng chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên một chiếc màu đỏ xe BMW đúc lái đến bên người nàng dừng lại. Là Tống Phỉ Phỉ xe. Tống Thường Văn dừng động tác lại, nhìn lấy Tống Phỉ Phỉ giải cái kia toàn bộ mang từ trên xe bước xuống. Cô tố ngươi cách này là muốn đi nơi nào ạ? Tống Phỉ Phỉ lão viện liền thấy Tống Thường Văn kéo lấy cái dương từ trong nhà đi ra rồi, nàng xuống xe tò mò hỏi. Tống thường văn không có trở về nàng, hỏi ngược lại. Sao ngươi lại tới đây? Chuyện ngày hôm trước, nàng mặc dù còn có chút tức giận, thái độ có chút lãnh đạm, Tống phỉ phỉ cảm giác được, mặt liền biến sắc, bất quá chẳng qua là trong nháy mắt. Nàng đưa tay kéo lại cánh tay của tống thường văn thân mật cùng nàng làm nũng, không phải nói cô cô thân thể không thoải mái sao, ta tới xem một chút cô cô. Cô cô chẳng lẽ không hoan nghênh ta sao? Nàng nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Văn thận trọng. Nói tóm lại, nàng vẫn là sợ Tống Thường Văn bởi vì nàng có gần một nửa vận mệnh là nắm giữ ở trong tay của Tống Thường Văn. Dù là Tống Thường Văn đối với nàng dùng mọi cách thương yêu, rốt cuộc không phải là của mình mẹ ruột, nàng vẫn là không có mười phần cảm giác an toàn. Tống phỉ phỉ cách này tung ra một cái kiều tống thường văn đối với sắc mặt của nàng liền càng dễ nhìn tức giận đưa tay tại trên chán của nàng đâm một cái, ngươi thiếu khí điểm ta thân thể của ta liền tốt rồi. Cô tô ngươi cách này là có ý gì sao? Tống phỉ phỉ biết tống thường văn ăn nàng làm nũng một bộ này, bĩu môi ra vẻ bất mãn. Tống thường văn điểm đến đó thì ngừng, rời đi đề tài, lập tức xét cuộc thi, ngươi muốn chuẩn bị thật tốt. Ra ngoại quốc học tập chỉ có thể càng khó hơn Tống Phì Phì nói Ta chính là muốn trở về trường học rồi Trước khi đi không yên tâm ngươi Sang đây xem ngươi một chút Nói lấy nàng ôm chặt vào đưa hát Xong cánh tay đầu tựa vào cánh tay của nàng lên Tống Thường Văn rất rõ ràng Tống Phì Phì hôm nay tới mục đích là cái gì Là đến so xét thái độ của nàng đối với nàng Là đến so xét nàng có phải hay không là còn tức giận Dù sao cũng là nàng đau lớn, nàng còn không đến mức bởi vì bởi vì một hai kiện chuyện buông tha nàng mà kệ nàng, nàng làm nũng, liền đại biểu nàng tại nhận sai, nàng có thể không so đo rồi, nhưng có mấy lời, nàng cảm thấy nàng hiện tại không còn cùng nàng nói rõ ràng lời, nàng rất có thể sẽ gây thành đại họa. Sẽ tạo thành không cách nào dọn dẹp hậu quả. Suy nghĩ, nàng lại nghiêm túc, phỉ phỉ. Hôn ăn. Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1544 Bảo bảo không đến ôm một chút không 2. Tống phỉ phỉ nghe ra giọng nói của nàng thay đổi Biểu tình cũng đi theo nghiêm túc cô cô Nàng dựa vào ở trên người Tống Thường Văn Ngưỡng mặt lên nhìn lấy Tống Thường Văn Nàng ánh mắt khó hiểu, để cho nàng một đôi tròng mắt nhìn qua lại là như vậy sạch sẽ, đơn thuần, không có có tâm cơ. Tống Thường Văn lời ra đến khóe miệng lại tạm thời nhẫn trở về, xoay người cho Tống Phỉ Phỉ ôm một cái. Tay ở trên lưng Tống Phỉ Phỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, Phỉ Phỉ cô cô cả đời này không dễ dàng. Tống Phỉ Phỉ sườn sốt một chút. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tống Thường Văn phương diện như thế, yếu thế thì mềm mại một mặt cũng lần đầu tiên từ trên người Tống Thường Văn thấy được nữ nhân yếu ức. Nàng trong ấn tượng Tống Thường Văn giống như cái siêu nhân, không có vui mừng cùng bi thương, không có cái gì là nàng không thể làm được, như vậy Tống Thường Văn để cho nàng trong lúc nhất thời không muốn biết làm sao đáp lại. Làm sao tiếp lời? Tống thường văn tay lại ở trên lưng tống phỉ phỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó buông lỏng nàng. Cụ cụ. Tống phỉ phỉ một mặt không hiểu nhìn lấy tống thường văn. Tống thường văn lần này không do dự, đem lẩn dưỡng mà nói nói ra, ngươi thâm ca tính khí nếu như ngươi còn không phải rất rõ mà nói, ta bây giờ có thể lại cẩn thận điểm nói cho ngươi biết. Nàng nhìn tống phỉ phỉ sắc mặt thay đổi, không có để ý, tiếp tục tiếp tục nói chớ nhìn hắn bình thường đối với giai giai lãnh đạm vô cùng, nhưng nếu như giai giai có chuyện, hắn là xét lục thân không nhận, mặc kệ là bà nội vẫn là ta cũng không dễ xài. Hắn đối với giai giai tốt, không so với Lâm Ý Thiện chẳng qua là phương thức không giống nhau. Nói xong nàng lại giơ tay lên đặt ở trên bả vai của Tống Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó lại chuyển qua trên mặt của nàng, cưng chiều bóp bóp gương mặt của nàng. Tống phỉ phỉ con môi cười rất không tự nhiên. Trong lòng nàng hừ lạnh. Nguyên Lai nói nhiều như vậy. Chính là đang cảnh cáo nàng. Không nên đi treo chọc cố niệm dai. Không nên đi treo chọc cái đó giá trùng. Không phải là một cái giá trùng sao. Lừa gạt toàn thế giới giá trùng. Nói không chừng. Nói không chừng liền cố niệm thân cũng không biết cố niệm dai không phải là cô cô sinh. Đúng khẳng định. Thái độ của cô cô với cố niệm dai, nhất định là bởi vì cố niệm dai là phá hư nàng gia đình tiểu tam sinh, vì cố ra mặt mũi, cho nên mới không thể không tiếp nhận cố niệm dai cách đó giã trùng. Lấy nàng đối với cô cô lý giải, nàng chính là sẽ làm như vậy. Theo nàng bắt đầu hiểu chuyện, đối với cô cô lý giải chính là, gặp phải chuyện thiên đại, đều sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Cho nên... Cố niệm giai là giã trùng chuyện này, cố niệm thâm tám chín phần mười là không biết, nếu là hắn biết cố niệm giai là phá thư gia đình hắn tiểu tam sinh chắc chắn sẽ không che chở nàng như vậy rồi. Tống phỉ phỉ suy nghĩ, âm thầm cắn răng. Nàng miễn cưỡng duy trì một chút mỉm cười, cùng Tống thường văn chào hỏi ta đây sẽ không quấy rầy cô cô ra ngoài rồi, cô cô ngươi trên đường chú ý an toàn. Tống Thường Văn mỉm cười gật đầu qua năm cô cô tự mình đưa ngươi xuất ngoại. Nhắc tới xuất ngoại Tống Phỉ Phỉ cổ họng nghẹn ngào đã không nói ra lời uốn lên môi gật đầu. Nàng nhìn Tống Thường Văn lên xe, nhìn lấy Tống Thường Văn xe dần dần biến mất ở trong tầm mắt của nàng, sắc mặt của nàng từ từ lạnh xuống. Phỉ Phỉ tới rồi. Hồng Di bỗng nhiên từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Tống Phỉ Phỉ, lão nhân gia nàng rất vui vẻ. Tống phỉ phỉ mỉm cười đáp lại Hồng Di, Hồng Di. Hồng Di nhiệt tình bắt chuyện nàng ăn cơm chưa, mau vào ta cho ngươi làm đồ ăn ngon. Không được, ta phải trở về. Tống phỉ phỉ lắc đầu một cái, chuẩn bị đi. Hồng Di không thôi, làm sao tới đi trở về. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website toudiuchuyen.org. Chương 1545. Bảo Bảo không đến báo một chút không? Ba. Tống Phỉ Phỉ nói, "Ta đến tìm cô, cô ta, cô cô đi ra ngoài." Hồng Di cười một chút đầu, nàng cùng Niệm Thâm bọn họ đi thành phố Sơ rồi. Nghe vậy, Tống Phỉ Phỉ sững sờ, "Đi thành phố Sơ rồi hả?" "Đúng vậy đây." Hồng Di không có chú ý tới Tống Phỉ Phỉ sắc mặt thay đổi, cũng bởi vì Tống Thường Văn cùng cố niệm thâm một nhà cùng xuất hành cảm thấy vui vẻ yên tâm, mặt đầy nụ cười nói, nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng nguyện ý buông lòng chính mình rồi. Vậy, Tống Phỉ Phỉ thử dò xét hỏi. Dai dai đi rồi sao? Nghe nói là cùng đi rồi, niệm thâm hai người còn có tiểu ngư. Hồng Di nói xong lại sâu đầm thở dài than thở thật không dễ dàng. Thật sự quá khó được. Tống phỉ phỉ cười lạnh than thở. Đúng vậy cô cô hiện tại giao công ty cho tiểu thúc quản lý là nên đi ra buông lòng một chút. Nàng lúc trước quá mệt mỏi. Hồng Di rất vui vẻ yên tâm nàng có thể như vậy thông cảm Tống Thường Văn. Phỉ phỉ ngươi thật là một cách hiểu chuyện đứa bé ngoan. Tống phỉ phỉ cười một tiếng không có lại tiếp lời của Hồng Di. Hiểu chuyện đứa bé ngoan A, sẽ gây hài tử mới có đường ăn Nàng mới không muốn làm hiểu chuyện đứa nhỏ ngốc Mẹ Tống phỉ phỉ một mực ở tại tống gia nhà cũ Bồi tống lão phu nhân bình thường rất tốt về nhà Mẹ ruột nàng kim tụi tụi thấy nàng trở lại Đều có chút kinh ngạc Phỉ phỉ ngươi tại sao trở lại Cách này đều gần trưa rồi Nàng vừa mới thức dậy, ăn mặt màu hồng sóng điểm quần áo ngủ trên mặt dán vào mặt nạ dưỡng da, nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Nhìn thấy tống phỉ phỉ, nàng để điện thoại di rồng xuống, ngồi dậy. Đem mặt lên mặt nạ dưỡng da xé, sau đó vỗ vỗ mặt. Tống phỉ phỉ mở miệng thẳng vào chủ đề, ngươi biết cô cô ở đâu sinh cố niệm dai sao? Cô cô ngươi ngực dai dai thời điểm không ở hải thị, vẫn còn đang. Tại Bắc Phương, sinh ra được sau mới mang về. Kim Tụ Tụ nói xong mới hỏi Tống Phỉ Phỉ tại sao đột nhiên hỏi cách này, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cách này. Tống Phỉ Phỉ không có trở về nàng tiếp tục hỏi. Vậy nàng sinh thời điểm các ngươi không có đi qua nhìn một chút sao? Kim Tụ Tụ nói. Vừa vặn đuổi tới ông nội ngươi bệnh nặng, làm sao có thời giờ đi xem. Trong khi nói chuyện, nàng một mực đang. Ở chụp mặt của nàng Thỉnh thoảng cầm lên đặt ở trên bàn trà cái gương nhỏ chiếu chiếu một cái Đối với nàng gương mặt đó đặc biệt hài lòng Như vậy Tống phỉ phỉ kéo dài âm cuối như có điều suy nghĩ Lại gửi lên kim tụ tụ rất hiếu kỳ Ngươi nha đầu này ta hỏi ngươi ngươi tại sao không trở về đáp Đột nhiên hỏi cách này để làm gì Tống phỉ phỉ cười lắc đầu không làm gì liền là tò mò cô cô tại sao không đau cái đó giá trùng. Nói lấy nàng mím môi, khóe miệng nâng lên một cách lãnh khốc đường cong. Nhìn qua có chút âm trầm. Kim tụ tụ hiểu rõ nàng, phỏng đoán nàng có phải hay không muốn làm cái gì, cảnh giác nhìn lấy nàng, ta cùng ngươi nói, ngươi bây giờ đang cùng Phi Dương nói yêu đương. Hết thảy lời nói đều phải chú ý, chờ ngươi gả tiến vào tử ra, ở nhà bọn họ đứng vững bước chân, ngươi lại làm không muộn. Nói xong nàng lại tiếp tục dày vò mặt của nàng. Tống phỉ phỉ cau mày, mẹ ngươi sợ cái gì? Kim tụi tụi lại quay đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, không phải là ta sợ cái gì, ngươi công công bà bà. Bố chồng, mẹ chồng, đều là nhân vật có mặt mũi, ngươi muốn vì bọn họ làm vẻ vang. Tấm phỉ phỉ khinh thường hừ lạnh, từ gia tìm chúng ta tống gia là trèo cao được không? Nàng trước không phải là thái độ này, nàng trước đối với Từ gia đặc biệt tâm bục, ngay tại mấy ngày trước còn nghĩ làm sao đòi mẹ của Từ Phi Dương tiểu mỹ vui vẻ, suy nghĩ muốn đưa nàng một cách lễ vật gì, suy nghĩ muốn làm sao càng sâu tiểu mỹ ấn tượng đối với nàng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương thực hiện. Huýt công tử. Truyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1546. Bảo bảo không đến ôm một chút không? 4. Tống Phỉ phỉ lắc đầu, không có. Ngoài miệng nói lấy không có, có thể biểu tình cùng ngữ khí đều làm cho người ta cảm giác nàng rất bất mãn. Trong lòng tức giận. Vậy sao ngươi thái độ này Kim tụ Tuệ rất lo lắng tống phỉ phỉ cùng tử phi dương náo bẻ rồi, tự gia mặc dù không phải là cái gì hào phú, nhưng đủ loại quan hệ ở nơi nào, là rất nhiều hào phú đều đuổi tới dính vào, nàng giọng cảnh cáo nhắc nhở tống phỉ phỉ, ngươi cũng không nên làm, hắn điều kiện như vậy rất nhiều người muốn leo. Tống phỉ phỉ vốn là phiền, bị Kim tụ Tuệ lại nhảy phiền thấu, nàng lớn tiếng hỏi. Nhà bọn họ mạnh hơn nữa, quan hệ cứng rắn đi nữa, có thể cứng rắn qua cố gia cứng rắn hơn người nhà Trương Cảnh Ngộ nhà sao. Sau đó nàng tại Trần Lộ Lĩa nơi đó hiểu được, ông ngoại Trương Cảnh Ngộ thật sự là Tôn Văn Vũ, đã từng vẫn là Trần Lộ Lĩa ông nội cấp trên, là Bắc Phương Tổng Bộ Tổng Tư lệnh. Mẹ của Trương Cảnh Ngộ là Tôn Văn Vũ đứa trẻ nhỏ nhất, cũng là con gái duy nhất, thuộc về lão tới nữ, ở trong nhà được cưng chiều không được rồi. Trương cảnh ngộ bốn cái cậu hiện tại cũng đều thân cư yếu chức. Từ phi dương cùng Trương cảnh ngộ nhà so sánh, căn bản cũng không phải là một cái giai cấp, không cùng đẳng cấp. Đây không phải là giai giai người bạn trai kia sao? Kim tuổi tuổi cũng là cùng không cam lòng. Không cam lòng một mực bị bọn họ xem thường không nhìn chúng cố niệm giai sẽ tìm được Trương cảnh ngộ tốt như vậy điều kiện bạn trai từ phi dương cùng trương cảnh ngộ so sánh đích xác là không đáng nhắc tới tống phỉ phỉ âm thanh lại lớn mấy phần cái gì bạn trai của giai giai người ta còn chưa nhất định chính là thật vừa ý nàng tên ngô xuân kia nữa nha coi như là đối với nàng có chút ý kiến cũng là nhìn tại cố gia quan hệ lên muốn leo lên cố gia mà thôi cố niệm giai cái đó giả trùng bản thân làm sao có thể sẽ bị trương cảnh ngộ vừa ý trương cảnh ngộ nhất định là bởi vì quan hệ của cố niệm thâm bằng không cố niệm dai dựa vào cái gì? Đó là khẳng định. Kim tụi tụi biết tống phỉ phỉ cũng là không cam lòng cố niệm dai so với nàng được. An ủi nàng bằng không ai có thể vừa ý cách đó đần đổn, lớn lên lại chưa ra hình dáng gì ngu xuẩn nha đầu. Nàng liền con gái ta một sợi tóc cũng không sánh nổi được không? Nghe được mắng cố niệm dai mà nói tống phỉ phỉ liền vui vẻ Nàng kêu ngạo ngửa càm lên Bất quá như đã nói qua Kim tụi tụi bỗng nhiên lại vòng vo thoải phong Cõi đời này cũng không phải là tất cả mọi người đều là cố niệm thâm cùng chương cảnh ngộ Từ phi dương đã là ngàn giảm mới tìm được một rồi ngươi không thể thấy dưa hấu liền muốn ném đi hạt vừng Cái này tống phỉ phỉ cũng là biết Từ phi dương đắc là nàng tìm như thế nhiều bạn trai chính giữa điều kiện tốt nhất một cái, vô luận là tướng mạo vẫn là điều kiện gia đình. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng nhất định là không thể đem cái tay này buông ra. Nhưng là trong lòng lại không cam lòng, tức giận không có địa phương giải, không nhìn được trở về kim tụi tụi, ta biết rồi, ngươi cần gì rong giải. Hừm. Nàng thì sẽ không để cho cố niệm giai trải qua so với nàng được, càng sẽ không để cho cố niệm giai có cơ hội khi dễ đến trên đầu của nàng tới. Chỉ cần nàng tìm tới chứng cứ, chứng minh cố niệm giai không phải là con gái ruột của cô cô. Là tiểu tam sinh con gái tư sinh, là một cái giã chủng chương gia như vậy gia đình mới sẽ không tiếp nhận nàng ra đời đây, đến lúc đó người của toàn thế giới đều sẽ châm biếm nàng. Ta đi, cách này cũng quá lạnh chứ. Ba giờ bay đến thành phố Sơ, ra sân bay cố niệm dai bước chân thật nhanh. Thành phố Sơ một mảnh trắng xóa, bầu trời vẫn còn đang. Tại phiêu lấy hoa tuyết. Cố niệm dai rụt cổ lại trong miệng không ngừng kêu lạnh. Lâm Ý Thiện ở phía sau nghi nơ, gơ, hơ, o, lời nàng nói, lạnh không. Đương nhiên lạnh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1547, bảo bảo không đến ôm một chút không? Năm. Cố niệm dai dừng bước lại quay đầu cau mày nhìn lấy lâm ý thiện, chẳng lẽ ngươi không lạnh sao? Lâm ý thiện không có trở về nàng cười hỏi ngược lại, ta nhìn ngươi bước chân đi nhanh như vậy. Nghe nóng hổi Nàng thiêu thiêu mi Giống như là đang ám chỉ cái gì Cố niệm sai cảm giác tâm tư Bị nhìn đi ra Trột dạ tăng cao giọng Cũng là bởi vì lạnh ta mới đi nhanh như vậy Nghĩ phải nhanh lên một chút đến khách sạn Lời này vừa ra Trừ tiểu ngư trở ra Tất cả mọi người đều nở nụ cười Cố niệm thâm như cũ ăn mặc Tây trang màu đen bên ngoài Bộ cách ra trưởng màu đen áo lông Sợ lâm ý thiển lạnh Hắn đem áo lông rộng mở, bao quanh Lâm Ý thiền. Hai người giống như trẻ sinh đôi kết hợp một dạng liền tại một khối. Một bên ăn mặc bạch sắc áo lông Lâm Tiểu Ngư, tự mình cóng túi sách nhỏ, giống như là nạp tiền điện thoại đưa. Lâm Ý thiền ồ ở trong ngực cố niệm thâm, tiếp tục cười treo chọc cố niệm dai, chúng ta trước phải đi bệnh viện nhìn trương giáo sư, ngươi không đi sao. Cố niệm sai ngửa cằm lên kêu ngạo hừ lạnh ta mới không đi đây. Lâm Ý Thiển nhíu mày thật sự không đi sao? ngươi thật tốt xài dòng ta bản thân một người đi trước quán rượu. Cố niệm sai dép bỏ cho Lâm Ý Thiển một cái liếc mắt. Người thứ nhất lên xe để cho tài xế trước đưa nàng đi khách sạn. Chờ Lâm Ý Thiển bọn họ đều lên xe. Nàng nhắm mắt lại thỉnh thoảng mở một con mắt nhìn một chút Lâm Ý Thiển. Có thể Lâm Ý Thiển căn bản cũng không nhìn nàng. Thẳng đến đến khách sạn, Lâm Ý Thiển đều không có nhìn lại qua nàng, chớ nói chi là nói chuyện với nàng rồi. Cố niệm dai xuống xe để cho nhân viên phục vụ kéo lấy dương hành lý của nàng, bản thân một người đi trước căn phòng. Đến căn phòng, nàng tâm tư gì cũng không có, nằm ở trên giường, ôm lấy điện thoại di động, không ngừng nhìn que chat. Một phút, hai phút. Mười phút, nửa giờ trôi qua cũng không có một cách tin. Có lẽ hắn căn bản cũng không muốn để cho nàng đi xem hắn. Cố niệm sai lại trở mình, mất mát bĩu môi một cái. Khóa lại màn hình điện thoại di động, đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống rồi, bỗng nhiên đến que chát nhắc nhở. Nàng kích động lại ngực khai bình màn, mở ra que chát, thấy là trương cảnh ngộ gửi tới tin tức trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười. Bảo bảo, quen thuộc xưng hô, cố niệm dai nhìn thấy lòng mềm nhũng, nhưng vẫn là khẩu thị tâm phi, ta không phải là ngươi bảo bảo. Phát xong nàng liền hối hận, sợ chương cảnh ngộ vừa giống như mấy lần trước như vậy không trở về nàng tin tức. Muốn rút về, chương cảnh ngộ đã trở về tới rồi, tiểu tổ tông. Nàng bĩu môi phát cái, làm gì? Biểu tình qua. Chương cảnh ngộ. Ngươi làm sao không đến xem ta? Cố niệm dai. Ta tại sao phải đi xem ngươi? Trong lòng suy nghĩ. Ngươi tới dỗ ta à, dỗ ta cầu ta đi xem ngươi ta liền đi. Trương cảnh ngộ. Ta đây tới thăm ngươi đi. Cố niệm dai. Ngươi đến ta cũng sẽ không thấy ngươi. Trương cảnh ngộ. Thật sao? Cố niệm dai ngón tay gõ ra đúng vậy. Hai chữ cũng đang bắn tiểu đưa thời điểm do dự. Nàng sợ trương cảnh ngộ tưởng thật, không trở về nàng tin tức. Bảo bảo. Quen thuộc xưng hô âm thanh quen thuộc ở sau lưng. Cố niệm dai bỗng nhiên ngẩng đầu, là nàng nghe lầm sao. Tiểu tổ tung. Quen thuộc êm tai giọng đàn ông lại ở sau lưng truyền tới cố niệm dai ánh mắt sáng lên, không khống chế được vẻ mặt của mình, hưng phấn quay đầu. Nam nhân ngồi trên xe lăn trên người mặt lấy quần áo bệnh nhân bên ngoài phủ lấy áo lông trên chân còn che kín một cách màu nâu thảm. Gầy gò gương mặt tuấn tú để cho cố niệm dai lòng giả áp đột áp hơi kéo bước chân không nhịn được nhanh đón. Sao ngươi lại tới đây? Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1548 Bảo Bảo không đến ôm một chút không? 6. Muốn biểu đạt nàng không hoan nghênh, lại thành trách cứ ngứ khí tràn đầy đau lòng. Chương Cảnh Ngộ cười nhìn nàng, ta nói ta phải tới. Ngươi! Cố niệm sai đến trước mặt Chương Cảnh Ngộ rồi, mới ý thức tới phản ứng của mình là không phải là không đúng kình. Nàng dừng bước lại cau mày trách cứ, ngươi không phải là phải làm giải phẫu sao, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Trương cảnh ngộ thản nhiên nói, ta xem một chút ngươi liền trở về. Nói lấy hắn nâng lên một cái tay, cùi trỏ gác ở xe lăn trên tay vịn, tay nâng quai hàm, cười hơi nhìn lấy cố niệm dai. Cố niệm dai lo lắng tình trạng cơ thể của hắn, muốn đem hắn đưa về bệnh viện, ta hiện tại kêu tài xế đưa ngươi trở về bệnh viện. Lại hắn khẳng định như vậy là có người đưa tới Nàng lại dừng bước lại Nhìn lấy trương cảnh ngộ hỏi Không phải là Là ai đưa ngươi tới nha Người nhà bọn họ tâm thật là lớn Làm sao có thể thả hắn như vậy đi ra đây Trương cảnh ngộ hơi hơi cau mày Đây chính là bệnh viện khách sạn nha Cái tên này sẽ không còn không biết sao Cái gì Cố niệm sai ngẩn người Sau đó nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi nhanh đi bàn làm việc nơi ấy cầm lên một bổn tiểu điểm phục vụ đơn, liếc nhìn thành phố sơ viện dưỡng bệnh dưỡng sinh khách sạn, mấy chữ này. Nàng ngây ngẩn. Thật không thể trách cái này cầm thú xáo lộ nàng rồi, là chính nàng quá ngô ngốc. Đều đi vào một hồi lâu, lại cũng không có chú ý đến khách sạn tên, nàng là có bao nhiêu ngu xuẩn nhiều đần. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai biểu tình kia, xem ra là thực sự không biết nàng ở chính là cây nào khách sạn. Không nhịn được lại cười lên, mặt đầy nụ cười cưng chiều. Hắn lắc đầu một cái, rất muốn ôm nàng một cái. Nhưng là chính mình hành động bất tiện, hắn ủy khuất nhìn lấy cố niệm dai hỏi. Ngươi không đến ôm ta một cái sao? Cố niệm dai mặt có hơi hồng cự tuyệt trương cảnh ngộ, ta ôm em gái ngươi nha. Ta không có em gái phải làm gì đây. Trương cảnh ngộ dòng rất bất đắc dĩ. Nhắc tới cách này, cố niệm sai trương cảnh ngộ lừa nàng nói trong nhà hắn không có những huyên để khác tỉ mùi. Ngươi cách này tên lường gạt, một mực đang. Ở lừa gạt ta từ đầu tới cuối đều đang gạt. Trương cảnh ngộ cong môi, lừa ngươi là không phải cố ý, muốn đuổi theo ngươi là thật tâm. Ngươi! cố niệm sai mặt đỏ lên, ngượng ngùng dậm chân, ngươi tên Lưu Manh này, cái này căn bản cũng không phải là nàng nhận biết trương cảnh ngộ. so với a Mộ ca còn muốn miệng lưỡi trơn chu, bộ dáng mắt co của nàng theo trương cảnh ngộ thật sự là vô cùng khả ái, điển hình miệng mạnh mẽ vương giả. hắn không lại trêu chọc nàng rồi, hỏi, bọn họ đều đang dùng cơm rồi, ngươi không ăn sao? Cố niệm dai chu mò ta lại không đói bụng. Còn không phải là người nhà nhà bọn họ không có mời nàng sao chỉ cùng ca ca chỉ dâu liên lạc. Không một chút nào coi trọng nàng. Trương cảnh ngộ lại hỏi. Có hay không mang cho ta lễ vật? Không phải là đang nói vấn đề ăn sao? Làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay? Nàng đều chết đói được không? Cố niệm dai tức giận hỏi ngược lại. Ta tại sao phải cho ngươi mang lễ vật? Trương cảnh ngộ không nhìn tâm tình của nàng, như cũ rất bình tĩnh, vậy thì hôn một cách đi. Ngươi! Ngươi! Cú niệm dai mắt co đỏ bừng mặt, không muốn biết làm sao bây giờ, vội vàng đến trước mặt trương cảnh ngộ, đưa tay bưng kín trương cảnh ngộ miệng, một đôi mắt nhìn hắn chầm chầm, một cái tay khác chỉ lấy hắn cảnh cáo, ngươi không cho lại nói những lời kia. Cảnh cáo xong, nàng thận trọng nghĩ muốn lấy lại tay. Chương cảnh ngộ bỗng nhiên giơ tay lên, nắm cổ tay của nàng, dùng sức kéo một cái. a, Cố niệm dai mở miệng quát to một tiếng, lo lắng ngã xuống sẽ ép đến chương cảnh ngộ. Tay nàng nhanh nhẹn đè ở xe lăn trên tay viện chống được thân thể. Chương 6 Mặc dù không có bù đắp, nhưng ta tận lực. Cầu xuống có được hay không vậy?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 Trương Cảnh Ngộ thừa cơ móc vào cổ của nàng, ngẩng đầu lên hôn được môi của nàng. Hai người bờ môi mềm mại va và chạm vào một khối cố niệm dai giống như là chạm điện thân thể toàn bộ cứng lại. Chừng hai mắt không biết làm sao. Trương Cảnh Ngộ nhìn lấy nàng bộ dáng kia, nhích miệng lên một vết nụ cười cưng chiều, cố ý đưa đầu lưỡi liếm cố niệm dai răng. À. Cố niệm sai lúc này mới có phản ứng chống lại trương cảnh ngộ một đôi tràn đầy chứa ý cười đôi mắt thật giống như tại hài hước, mặt nàng đỏ không có lại đỏ không gian. Nàng nhứng mày một cái, dốc hết sức đẩy hắn ra, ngươi lưu manh. Không dám nhìn trương cảnh ngộ tấm kia gầy gò gương mặt tuấn tú, nàng vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn. Sau lưng truyền tới trương cảnh ngộ phong khinh vân đạm một tiếng ừ... Cố Niệm Lai không hiểu hắn ừ cái gì, đối với hắn như vậy bình tĩnh thái độ vô cùng ảo não, hắn dựa vào cái gì đem nàng treo chọc tâm chiều lên xuống, hắn lãnh đạm bình tĩnh như vậy. Hắn dựa vào cái gì? Càng nghĩ càng ảo não, nàng xoay người chu mỏ chất vấn Trương Cảnh Ngộ, ngươi ừ cái gì à? Xoay người trong nháy mắt, đúng dịp thấy Trương Cảnh Ngộ dùng đầu lưới tải liếm môi cứ như vậy trơn bóng một cái không nói ra được xiêm rúa lòi lẹp tao đây thật là nàng nhận biết trương cảnh ngộ sao nàng trước kia là không phải là đối với hắn có hiểu lầm gì rõ ràng chính là một con sói xám lớn trương cảnh ngộ ngồi trên xe lăn nhìn lấy cố niệm giai cái kia rậm chân bộ dáng buồn cười nói ta là lưu manh cố niệm giai cười lạnh a ngược lại là tự biết mình Hắn lời còn chưa dứt, trương cảnh ngộ lại tiếp lấy lời của chính hắn bổ sung một câu, nhưng ta cũng đối với ngươi lưu manh. Nói xong hắn ngồi thẳng người thả tay xuống, hai tay quy cổ dao áp, khoác lên trên chân. Vẫn ung dung nhìn lấy cố niệm sai. Một câu nói đem cố niệm sai vừa muốn thủy triều xuống còn nói đỏ còn giống là đầy máu. Có thể, không thừa nhận cũng không được, nàng bị hắn những lời này cho vung đến rồi. Nữ khí của nàng không bị khống chế yếu ớt lên, từ đâu học được sáo lộ. Bĩu môi, xấu hổ nghiêng người sang, thỉnh thoảng liếc mắt liếc liếc mắt nam nhân phía sau. Chương Cảnh Ngộ từ Tốn nói: "Từ trên người ngươi tìm được linh cảm." Cố niệm giai mới vừa rồi cầm A Mộ Ca cùng hắn so với đến lúc đó nâng đỡ A Mộ Ca rồi, A Mộ Ca cũng chỉ có thể kể một ít tục sáo nhục ma lời. Hoặc chính là mặn tiết mục ngắn. Người này lời tỏ tình đều là một vòng chục vòng này. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Trong lòng một bên nhổ nước bọt. Nhưng lại một bên trào một cổ cảm giác không nói ra được. Nàng đặc biệt thích mong đợi cảm giác. Cố niệm dai ngượng ngùng cúi đầu. Không nói gì. Trương cảnh ngộ âm thanh lại ở sau lưng nàng nhàn nhạt vang lên đi thôi. Cố niệm dai tò mò hỏi đi chỗ nào à? nàng nghiêng đầu nhìn lấy trương cảnh ngộ, trương cảnh ngộ nhíu mày, không phải là đói không? ánh mắt truyền qua cố niệm giai trên bụng, ta, cố niệm giai đúng vậy xác thực đói, liền buổi sáng ăn một chút bữa ăn sáng đến bây giờ trên máy bay bị lâm tiểu ngư kéo lấy ăn một chút quà vặt, liền chưa ăn bữa ăn chính rồi, vừa tới khách sạn thời điểm nàng liền đói. Có thể nàng lúc nào từng nói nàng đói. Nàng cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, mới vừa rồi hắn hỏi nàng tại sao không đi ăn cơm, nàng nói nàng không đói bụng. Suy nghĩ, nàng cau mày tức giận hỏi. Ngươi lỗ tai có vấn đề đi, ta nói chính là ta không đói bụng. Ngươi bụng mới vừa nói. Trương cảnh ngộ đưa tay chỉ bụng của cố niệm dai tốt cười nói. Cố niệm giai mở miệng vừa muốn phủ nhận trương cảnh ngộ rồi nói tiếp. Ta nghe được rồi. Rất giọng khẳng định căn bản không cho cố niệm giai cơ hội phản bác. Hôn an, sở căng đan lão Tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1550. Con dâu xấu xí dù sao phải thấy cha mẹ chồng hay. Thứ người như vậy quả thật là quá đáng sợ. Biết đọc tâm thuật. Muốn thật sự cùng với hắn, nàng có phải hay không là nói từng chút hoàng cũng sẽ bị hắn cho khám phá. Cố niệm dai lúc túng ôm bụng, xấu hổ hận trương cảnh ngộ. Ngươi muốn làm giải phẫu rồi còn không mau trở về phòng bệnh đi. Ở chỗ này treo chọc thân thể ta có thể được không? Trương cảnh ngộ nhíu mày hỏi. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Cố niệm giai phủ nhận, ta không phải là quan tâm ngươi, ta là sợ ngươi nếu là bởi vì đến tìm ta trễ nay sự tình, người nhà ngươi sẽ gây khó dễ ta. Nói đến chuyện này trong nội tâm nàng vừa mắc co cứu lên. Nhờ có cái này cầm thú người nhà bọn họ rộng rãi, cái này cầm thú suýt nữa bởi vì nàng mất mạng, nhà bọn họ không có bất kỳ ai trách cứ qua nàng. Còn Còn nguyện ý để cho Trương Cảnh Ngộ tiếp tục cùng nàng qua lại. Suy nghĩ, nàng có chút hối hận thái độ đối với Trương Cảnh Ngộ rồi, lại mở miệng, âm thanh nhỏ rất nhiều, "Ngươi mau trở về đi thôi, ta đưa ngươi." Nàng vừa nói một bên hướng sau lưng Trương Cảnh Ngộ đi, chuẩn bị đẩy hắn trở về phòng bệnh. Đang tại lúc này, điện thoại di động của Trương Cảnh Ngộ vang lên. Hắn cầm lên, trên màn hình tên người gọi đến một cái, mẹ chứ, cố niệm giai trong lúc vô tình cũng nhìn thấy. Nàng, Tôn lão sư khẳng định cũng ở đây bệnh viện, nói không chừng ba ba chương cảnh ngộ, tỷ tỷ của hắn, cùng với thất đại cô bát đại di cái gì đều tại. Càng nghĩ càng khẩn trương. Không biết Tôn lão sư bên kia nói cái gì, nàng chỉ nghe được âm thanh của Chương Cảnh Ngộ, nàng không đi Cố niệm sai chính phòng đoán tôn lão sư có phải hay không là nói đến nàng rồi, Trương cảnh ngộ dơ tay lên đem điện thoại di động đưa cho nàng, mẹ ta muốn nói với ngươi. Cố niệm sai bản năng phản ứng là tự tuyệt, ta không có gì đáng nói. Nàng ngửa ra sau đối với Trương cảnh ngộ khoát khoát tay. Nhưng là điện thoại di động đã ở trước mặt nàng rồi, nàng giọng nói tôn lão sư bên kia là có thể nghe được. Hơn nữa trương cảnh ngộ bên này nhẫn miễn đề, tôn lão sư bên kia nói cái gì, cố niệm dai cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Dai dai, nghe được âm thanh của tôn lão sư gọi nàng, cố niệm dai không khống chế được, bản năng tiếp lời, a Trương cảnh ngộ cau mày, biểu tình nhìn qua có chút thống khổ, cố niệm dai hắn là sau lưng vết thương, giơ tay lên đều khó khăn. Nàng liên tục không ngừng nhận lấy điện thoại di động nói chuyện với tôn lão sư, A-di ngươi được. Tốt giới. Cố niệm dai mặt lại có chút đỏ rồi. Tôn lão sư ngữ khí trước sau như một thân thiện, ngươi làm sao không đến cùng nhau ăn cơm đây? Cố niệm dai cười trả lời. Ta không đói bụng. Tôn lão sư. Là không thì không muốn thấy A-di à. Cố niệm Gai vội vàng lắc đầu phủ nhận đương nhiên không phải. Nhưng trong lòng nhưng là ngược lại. Đúng, liền thì không muốn thấy nàng tên lường gạp kia. Mẹ con hai liên hiệp lừa nàng. Tôn lão sư nói. Vậy ngươi cùng cảnh ngộ cùng nhau xuống lầu tới dùng cơm đi bên này có rất nhiều người thích ăn thức ăn. Cố niệm Gai sợ hãi trương cảnh ngộ nhà sẽ có rất nhiều người tại. Nàng rất sợ hãi cử tuyệt tôn lão sư, A-di ta thật sự không đói bụng. Tôn lão sư cũng không có miễn cưỡng nàng thản nhiên nói. A-di nhớ ngươi bằng không ta đi lên xem một chút ngươi. Nàng xa xôi ngần dặm đi tới thành phố sơ, không được cửa viếng thăm liền coi như xong còn để cho người ta trưởng bối tự mình đến khách sạn đến xem nàng có thể hay không quá không lễ phép. Cố niệm giai suy nghĩ rất bất đắc dĩ, biết đáp ứng được rồi, ta một hồi đi xuống. Cúp điện thoại, nàng đem điện thoại di động ném cho Trương Cảnh Ngộ. Lo lắng bộ dáng, Trương Cảnh Ngộ hỏi: "Làm sao?" Cố Niệm giai lòng không phục trở về hắn, đi thôi, đi ăn cơm. Nàng đẩy Trương Cảnh Ngộ hướng cửa thang máy đi.